vì thế tà quân dưới những lời nói bức bách sắc bén như dao của quân mạc tà số cuộc hàng yên giao cũng hoàn toàn sập đổ thân thể nàng nằm sùi lơ trên mặt đất toàn thân như không còn một chút sức lực nào hai mắt vô tận miệng không ngừng thì thào ta nhận ta nhận đến cuối đời không chỉ được cô đến đó cô còn phải chăm sóc tam thuốc thật tốt toàn tâm toàn ý dùng toàn bộ tâm hồn để chăm sóc Dùng du tịnh của cô để hạng gắn vết thương trong lòng của người trong mấy năm này đi. Cô phải biết rằng, tất cả tiền đồ của tam Thúc, tất cả mọi thứ đều vì cô bị hủy hoại hết thảy, còn chịu bao nhiêu nhục nhã, thê thảm gần như muốn phát điên khuôn mặt ta ung dung nổi. Một người vốt đang sống trong cuộc sống, hàng vạn người sùng bái huyết y đại tướng lại trở thành bộ dạng như vậy, cô chắc hẳn cũng biết được những nỗi khổ trong lòng của tam Thúc. Ta hiểu đã hiểu rõ rồi. Hàng Yên Giao chỉ cảm thấy trong lòng bệnh đau đớn co rút lại. Trong mắt hiện lên hình ảnh thê lương của quần vô ý khi bị người thoá mạ. Kinh thường mà không dám ngẩn đầu lên. Trong lòng đau như cắt, hẳn không thể lập tức bay đến bên người yêu, làm điểm tựa vững chắc cho hắn. Còn ông nội của ta, mấy năm này chiêu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tàn khốc như vậy, những vết thương lòng như vậy, cũng cần một con dâu như người chăm sóc, chiếu cố, Còn có mẹ ta, ta và vợ ta nữa, những việc này, cô đều phải chịu trách nhiệm. Quân mặt ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, mạnh mẽ đem tất cả mọi trách nhiệm đổ hết lên người hàng yên giao. Nếu như không kịp thời im miệng, không chừng còn có thể đem việc con của hắn khi lớn lên, đi tìm vợ, cũng quăng lên người hạng yên giao. Thấy hạng yên giao không một lời từ chối, quân mặt ta mới thở vào một cái, mệt chết đi được. Có thể trông chết bắt nghĩ ra được nhiều lý do như vậy, thật không dễ dàng. Thời khắc này, quân hoàng ta có chút bội phụng chính mình, có tài ăn nói, có lối suy nghĩ, thực sự nhanh nhẹn. Những khúc mắc của quân vô ý với hạng yên giàu là thăm căn cố đế, nếu muốn gỡ bỏ thì chỉ có thể dùng một loại phương pháp, tình yêu. Chỉ có tình yêu lớn lao mới có thể giải khai, khúc mắc lớn như vậy mới có thể hạng gắt vết thương trong lòng của hai người. Cũng chỉ có tình yêu mới có thể làm đùi tâm ấy nấy của bọn họ yên bình trở lại, đó một phần. Là tình yêu của hai người, nhưng cũng là một phận kèm theo tình yêu với chính bọn nhỏ. Đây là một loại cảm giác tâm lý, mặc dù không phải thực chất, nhưng khi hai người cũng suy nghĩ cho con cái về sau, tâm lý sẽ nhẹ nhàng, được an ủi rất nhiều. Đây cũng chính là điều chúng ta vẫn nói lượng tâm. Nhưng quốc bọc ta nói như vậy kỹ thuật cũng có ý riêng, hắn chân thành mong tam thuốc và tam thẩm của hắn sống hạnh phúc chỉ khi hai người họ sống cùng nhau mới có thể lại có hạnh phúc. Hắn yêu cầu Hàng Yên Giao chăm sóc quân vô ý để chuộc tội chính là muốn bọn họ sống cùng một chỗ. Hàng Yên Giao chăm sóc quân vô ý thì đồng thời quân vô ý có cơ hội hòa hợp cùng che chở Hàng Yên Giao càng nhiều. Như vậy, bọn họ mới có thể cùng nhau gánh phát suốt đời không chia lìa, vứt bỏ hiểm khích, cùng nhau sống đến đầu bạc trăng lông. Đến khi bọn họ cảm thấy lòng mình bình an, sẽ đột nhiên phát giác mình sống trên đời này thực có ý nghĩa. khi đó chắc chắn bọn họ đã có con cái đầy đàn. đây cũng là điều mà quân Mạc ta chân thành hy vọng. hắn hôm nay nói những lời như vậy tuyệt không khách khí, thậm chí còn mang vài phần nghiêm khắc quả mức, nhưng đó cũng là một cách trị liệu tâm lý hiệu quả. Hạng yên giao tự dư vô ý đáp ứng vô số yêu cầu của quân nhưng trong lòng không hề có cảm giác bị bức bách chút nào, trái lại. Trong lòng còn làm ra quyết định, tâm lý trực thả lỏng, tự hồ một khối đá lớn từ trên đỉnh đầu rơi xuống, thậm chí ngay cả tâm lý vốn bị suy sập cũng đã ăn bình trở lại, tạm thời trong lòng không còn băng giá nữa mà trở nên ấm áp. Cuộc đời này phải biết được mục tiêu mới có thể cố gắng theo đuổi mục tiêu đó, cũng chỉ cố gắng theo đuổi mới cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Đây vốn là chân lý. Hy vọng chúng ta cùng nhau cố gắng, hướng về mục tiêu. Đúng lúc đây, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ, từ hồ có người nhảy lên trên, quân mặt ta cũng không nhúc nhích, đứng yên như vậy, lạnh lùng nhìn ra cửa động, bỗng trắng, chợt lóe lên, chính là ngân thành thành chủ, hàng tráng mộng. Giao nhì, hàng tráng mộng vừa mới nói một câu, đột nhiên phát hiện quân mặt ta, không khỏi cả kinh, người là ai? hỗn loạn phía dưới đã tạm thời ổn định, Tam Đại Thánh Địa đã liên tiếp chết hai vị tuyệt đỉnh cao tủ, mọi người cũng không có thời gian quan tâm đến người của Ngân Thạnh. Hàng trắng mộng hạ lệnh xem chừng người của tiêu gia rồi lập tức đi thăm con gái mình. Chuyện hôm nay không hề nghi ngờ, phải là do quân gia làm, quân gia đã có thực lực dự thể, như vậy đối với Tam Đại Thánh Địa cũng còn có vài phần hy vọng cho nên lão hiện lo lắng nhất chính là con gái của mình. Nếu vàng nhóc có người nào không có mắt lại đi báo tin mừng cho con gái, chỉ sợ khi con gái biết tin quân gia có hy vọng báo tụ, không chắc sẽ tự sát tạ tội, dù sao trước đó con gái mình cũng đã để lộ ý định này. Cho nên hàng trắng mộng không dám coi thường, lần này cho dù phải nhốt cũng sẽ nhốt con gái lại, canh chừng thật kỹ, không ngờ là bỗng nhiên xuất hiện, một tên đàn ông ở chỗ này, trong lòng bỗng nổi giận. Ta là người của quân gia, quân mạc ta. Quân mặt ta có chút ôn hòa nhìn lão thành chủ. Thành chủ, rốt của cũng gặp mặt. Ngươi đã từng gặp ta sao? Làm sao biết ta chính là hàng trắng mộng? Hạng trắng mộng, trong lòng có chút buông lỏng. Nếu là cháu trai của quân vô ý, thì có lẽ không làm thương tổn đến hạ yên giao. Mới vừa rồi trong đại sảnh có gặp qua ông. Ông cũng gặp ta rồi, nhưng có lẽ không thấy gương mặt ta. Cho dù là có thể từng được nghe tả kỹ, quân mặt ta nở nụ cười. Thì ra người chính là sát thủ vương giả. Hàng trắng mộng lập tức tỉnh ngộ, cũng không khỏi ngạc nhiên, lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, người chỉ dùng một kiếm giết chết tôn giả cấp 4 lại là thiếu niên không đủ hai mươi tuổi này. Chốt tại bọn, mong hàng thành chủ chớ cười. Quân mặt ta khiêm dường nổi, hàng trắng mộng không nói ra lời, đây là khiêm dường sao? Nghe thế nào có chút khỏe khoan? Nếu như thế là chút tài mọn, thì chút tài mọn đó cũng quá kinh khủng, điều này cũng quá dối trá đi. Lão vừa thầm nghĩ kế hoạch, vừa bước nhanh qua. Đỡ lấy con gái mình, trực thấy con gái đôi mắt đậm lệ, phé mặt ế oải, không khỏi giận dữ. Tiểu tử kìa, ngươi làm gì con gái ta? Quân bạc ta có chút bất đắc dĩ, nhúng nhún vai rồi buông tay. Hàng thành chủ nói nhân lời này là sao? Ta với thiếm dâu của mình, có thể làm cái gì chứ? Mặt ta ta là vãng bối. Cho đến bây giờ, chỉ có trưởng bối giáo huấn vạn bối. Chứ vạn bối có thể làm gì trưởng bối chứ? Hang trắng mộng ngạc nhiên hỏi. Cái gì mà thiếm dầu? Cái gì mà trưởng bối với vạn bối? Thằng dốc người rốt cuộc lại đang nói gì? Vợ của Thúc Thúc, Chính là thiếp dầu. Thiếm ba chính là vợ của chú bà của mặt Tạ. Chẳng lẽ không phải trưởng bối của mặt Tạ sao? Thành chú, có lẽ là nghe không được rõ ràng. Cuốn Mạc Tạ cực kỳ kiên nhẫn giải thích. Hàng trắng mộng dần dự quát lên. Ai là vợ của chú người? Quân Mặc ta, thằng nhóc người. Mặc dù huyễn công cao mình, nhưng không thể vị thế mà nói huo nói vượng. Coi như quân vô ý thật lòng muốn lấy con gái ta, cũng cần phải tỏ thành ý và đến. Chỉ ngươi ở đây mà nói sao? Vô vào đâu chứ? Hàng thành chủ, việc này thành ý thì tất nhiên là có. Thậm chí quân gia ta có thể nói là có đại thành ý. Quân mặt ta mỉm cười nói, cho nên chúng ta hy vọng hàng gia. Có hay không cũng đưa ra thành ý của mình, hoàn thành chuyện tốt này. Thành ý của chúng ta à? Hàng trống mộng cháu mày, có ý tứ gì? Năm đó tiêu gia làm chuyện hẹn hạ như thế, chẳng lẽ hàng gia không có chút trách nhiệm nào sao? Quân mặt ta, nhằn nhạt nổi. Hàng gia các người ở ngân thành, tuy không muốn cùng quân gia chúng ta đối nghịch. Việc này ta biết rõ, nhưng đó là bây giờ quân gia chúng ta thực lực cường đại. Nếu như quân gia ta thực lực vẫn như xưa, ta tin rằng thành chủ vị tất. Đã có thể có thái độ như vậy. Đương nhiên, quân gia có thể lý giải. Ở cái thế giới này, nắm tay ai to, thì người ấy có đạo lý này. Thì đây là chuyện bình thường. Nhưng quân gia chúng ta không muốn làm khó hàng gia, không muốn chú ba và thiếm bà gặp khó, chứ không phải là không có năng lực làm khó hàng gia. Thanh chú là người tinh minh. Chắc sẽ phân biệt rõ ràng. Thanh chú chẳng lẽ không cảm thấy được sự việc năm đó là có liên hệ đến Ngân Thành sao? Hoặc là, đi kịch của quận già, hàng già, không có một chút trách nhiệm nào sao? Vì vậy chúng ta muốn một cái công bằng, mà người có thể cho ta công bằng đó, thì cần phải nhờ các người xuất ra thả nỉ. Quân mặt ta từ từ nói, tuy tốc độ chậm, nhưng giọng nói trầm trọng rõ ràng. Nghe quân mặt ta nhắc lại chuyện xưa, khuôn mặt hàng trắng mộng không khỏi cái chút xấu hổ. Lão cũng là một người chính trực, không muốn nói chuyện trái lương tâm, huống chi, đối đáp với quân đại thiếu gia lúc này. Là tự hạ thân phận mình Nên không phải trước thời im lặng Một lúc sau Hàng trắng mộng trước cuộc thở dài nói, Việc của quân già Ngân thành xác thực Là lấy việc gặp nạn để trốn tránh trách nhiệm Điều này ta không phủ nhận Sự thật tại nhân tâm Ngựa gạo phủ nhận chỉ là vô ích Chỉ là quân mạc tà Ngươi cũng rõ ràng Ai nắm tay tọ thì người đó có đạo lý Đây vốn là chân lý trên giang hồ Nhược dục cường thực Cương giả vị tùn, ân cựu chính là giang hồ. Hàng trắng mộng nói như vậy, quân bạc ta cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nghe. Bởi vì quân gia các người hiện nay có năng lực đã báo tù, thậm chí có thể có năng lực hung bá thiên hạ, cho nên người có thể tìm ta nói chuyện này, thậm chí dùng tư thái tự trên cao nhìn xuống. Nhưng người có nghĩ tới, nếu quân gia vẫn trước mắt, vẫn không có năng lực này thì sao? Kết quả sẽ như thế nào? Hàng tráng mộng nhàn nhạt nổi, nếu như quá thật là như thế, hàng gia coi như vẫn biết đúng sai, nhưng vì tức đã cho các ngươi lời giải thích gì, lại nói thẳng ra như vậy, hay vẫn giống như trước, vì không cho các ngươi bất cứ lời giải thích nào. Giang hồ chính là nơi như vậy, quân gia không nghi ngờ chết thảm. Điều đó không thể phủ nhận, nhưng trên đời này so với quân gia chịu thảm cảnh, chịu oan quốc còn có rất nhiều, hơn nữa cơ hội mỗi ngày đều xảy ra. Tương đại cũng có thể còn tiếp tục, những bí kịch này tin rằng về sau cũng vĩnh viễn không thể kết thúc được. Lão cười khổ một tiếng đột nhiên lành lùng nổi, không biết quân Tam thiếu có nghĩ đến hay không? Tuy thật từ gây quân gia các người quật khởi, các người cũng thành căn nguyên của một số tội ác. Đồng dạng có chút gia đình hoặc là con cái hoặc là già cả, phụ nữ và trẻ em, bởi vì quân gia các người tiến hành một chút công việc mà không muốn ai biết, thì bị vạ lây thậm chí vạn kiếp bất phục những chuyện này chưa chắc người đã để ý nhưng chắc chắn là có ta nói như vậy chắc quân tam thiếu người sẽ không phủ nhận chứ hang trắng mộng trầm giọng nói ngươi giết người giết chính cự nhân của mình giết người chọc đến thân nhân bằng hữu của mình nhân phạm là chọc đến các người đều là người có năng lực mà hắn cũng cảm thấy mình có liên quan trong chuyện này hắn chọc tới các người dĩ nhiên là hắn đáng chết nhưng người đồng thời Với việc giết hắn, vô tình, đã tước đoạt đường sống của một số người vô tội khác. khuôn mặt ta không chút cây gỗ bà tiếng lên thêm một bước vẻ mặt trầm tư Tiêu gia tại Ngân Thành, tuy rằng trước đây, có tổ huấn truyện lại, chúng ta đã chiếu cố cho bọn họ nhiều hơn. Nhưng xét đến cùng, tiêu gia hiện tại vẫn chỉ là thuộc hạ của Ngân Thành, không phải chủ nhân của Ngân Thành. hang trắng mộng nói, cũng như thuộc hạ quân gia các người, đám thuộc hạ của quân gia các người. Cũng làm những chuyện tương tự, nhưng xử lý vấn đề sau đó thì cũng lại đem quân gia các người, để làm hậu thuẫn, làm thế tạo ra hậu quả. Vì tức đã là điều hay, trước mắt, mức tốn hại còn thấp, nhưng trước sau cũng có lúc bọc phát. suy bụng ta cho bụng người, người có tâm địa giống nhau. Khi người thấy thuộc hạ, đắc lực nhất của mình, làm chút chuyện xài trải, mà chuyện đó lại chỉ là mức tồn nghiêm, hay thậm chí thiệt mạng mấy kẻ vô tội yếu ớt. Đối với người mà nói, chỉ như cọ chắc. Vậy ngươi có đem thuộc hạ đắc lực đó ra giết chết, hoặc trăng đè hay không? Hoặc là mời cựu nhân của mình đến đây nói lời xin lỗi, cầu xin tha thử. Ta nghĩ ngươi sẽ không làm như thế. Nếu như ngươi có thể như thế, cũng chẳng phải đã xúc phạm đến khí phách quần tạm thiếu sao? Ta hay Ngân Thành đều sẽ không làm thế, bởi vì khi đó tiêu già vẫn còn là lực lượng trung kiên của Ngân Thành. Mà lúc đó quân gia các người vẫn lại quá yếu ớt, nhỏ bé đến mức không thể coi trọng được. Hàng trắng mộng chậm chạy nói một cách công bằng, dòng nói vừa chân thành vừa tha thiết. Lời nói tuy hơi khó nghe, nhưng cũng đều là lời nói thật. Cho đến hôm này, sợi với các người có thể báo tù, thật tâm mà nói, cũng bởi vì các người vượt khởi thành công. Hàng trắng mộng tiếp tục có những lời nói sắc biển. Thế gian này tồn tại vô số đạo đức, pháp lý. Bó buộc những con người bình thường Nhưng Là người lãnh đạo Lúc đó chỉ nhìn vào sự thật Không phải nhìn vào đạo lý Công đạo không phải trong lòng người Muốn là được Chuyện thị phi chỉ quan tâm tới Thực lực bản thân chỉ cần người có thực lực Người liền có đạo lý Không có thực lực cho dù đạo lý Có như thế nào đi chăng nữa Sẽ chẳng có ai Vì đạo lý giúp người Mà lại đắc tội với kẻ mạnh cả như thế chẳng khác gì tự đi tìm họa mà sát thân mình. theo hoa trên gấm dễ đưa thăng trong tuyết khó người đánh đạo tự mình lúc đó động thân không ngại khó mà làm việc là chuyện có vẻ không tồn tại. hằng trắng mộng chào phú cười một phen vương tử đại pháp chiều tội như thứ dừng đây là khẩu hiệu của những kẻ thống trị đặc trà trên thực tế từ vạn năm nay có tên vương tử nào trên tay không tràn ngập nợ máu nhưng Có bao nhiêu kẻ thật sự cùng chịu trừng phạt như thứ dân? Không nói đến vương tử, mà nghe một kẻ tầm thường như di tử của tri huyện nhỏ nhọi thôi có phạm pháp bị chặt nữa cũng đâu có chịu tội như thứ dân. Cho nên câu nói này chỉ là một khẩu hiệu mê hoặc lòng người thôi. Tại sao lại nói xử phạt như thứ dân vì cái gì mà gọi là vương tử? Câu này thoạt nghe có vẻ công bằng, khẩu hiệu vô từ. Trên thực tế đã sớm phân chia rõ dài cấp rồi tất cả bất quả như bịch tay trộm chuông thôi trên thực tế những lời nói này chân ý căn bản là đang ngầm nói vương tử phạm pháp đứa nào dám chạm hàng chẳng mong cười chẳng đầy hàm ý chăm chọc đối với sự tình năm đó hàng gia chúng ta chỉ có thể nói lời xin lỗi tạm thời cũng chỉ có thể dự thể năm đó tiêu giả muốn tiêu diệt quần già hàng gia chúng ta cực lực phản đối là giao gì Dùng tiếng sinh mệnh của nạn trấn áp mới có thể bảo toàn cho các người. Cũng vì thế mà các người cứ cô hội báo thủ nếu từ đến nay mà nói hàm gia đối với quân gia hoặc là có trách nhiệm, nhưng thực sự là có ân huệ. Ta cũng không phải ở chỗ này mà trơ mặt cho nói lời hay. Sự thật chính là như thế, cho dù các người phủ nhận cũng được. Hàng trắng mộng nhàng nhạc nói tiếp. Đúng là bởi vì lúc ấy các ngươi còn quá yếu, coi như tiêu gia thực sự. Đem bọn ngươi giết sạch thật quá dễ dàng, bởi vì các ngươi quá yếu, nên khi chúng ta tới nói thì các ngươi có ngay một sinh cờ. Ngày hôm nay các ngươi đến báo tụ cũng chính bởi vì các ngươi có thực lực sao. Trước có đạo lý, lời thành chủ đã nói ta hoàn toàn hiểu. Thật sự cái nhìn của ta với quan hiểm của hàng thành chủ là hoàn toàn thống nhất. Cuốn mặt ta trầm mặt, cũng lấy âm thanh chân thành nói với hàng trạng mộng. Đây chính là đạo lý của giang hồ. Giang hồ vốn là một chỗ mà con người bất rắc chỉ phải vào. Nơi mà thị phi chỉ nhìn vào thực lực. Công đạo chính là do nắm đấm của mình. Cho nên sẽ ra chuyện nằm đó như thế, ngân thành lúc đó. Làm như vậy, thật không có gì đáng trách cả. Ta hiểu mà. Nhưng hiểu rõ là một chuyện. Làm như thế nào tiếp lại là chuyện khác. Ta bây giờ muốn hướng đến ngại thuyết pháp. Đúng như ngài nói. Đúng bởi vì quân gia hiện tại đang có thực lực nếu như mà chúng ta không có thực lực, chúng ta cũng không thể tới nói về đạo lý, pháp luật, bởi vì quá yếu mà đề cập tới vấn đề đó, chứ đã trước lấy nhục. Quân mặt ta thẳng tắp đáp lại, người cứ nói rằng hàng gia đối với quân gia có ân huệ, đêm nay ta không dám gật bừa. Các người lúc đó hành động như vậy, không phải vì quân gia, mà là vì chính con gái của các người, cho nên thỉnh ngàn vạn lần đừng nói đến ân huệ gì gì đó. cho nên phần vốn liếng này. Ngân thành đáng phải trả, tất phải trả. khuôn mặt ta nhằn nhạt nói vô tình. Đúng, hàng thanh chủ vừa mới nói ta cũng muốn đáp lễ một câu này. Đây chính là đạo lý giang hồn. Không tệ, đây đúng là đạo lý giang hồn. Hàng trắng mong im lặng một lúc lâu mới bị thường nói. Mặt ta, chẳng lẽ ngươi không thể buông tha ngân thành chúng ta hay sao? Hàng yên giao cùng đứng lên, cầu khẩn nhìn khuôn mặt ta nói. Nếu như thật sự muốn như thế... Như vậy tương lai ta cùng với tam thúc người, phải làm như thế nào đây? Như thế nào mà đối mặt với nhau đây? Buông ta ngân thành à? khuôn mặt ta nhìn nàng, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi kiên quyết lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ. Quyết không thể. Giao gì lui trà? Nơi này không phải chuyện của con. Hàng trắng mộng khẽ quát một tiếng, đối mắt với quân mặt ta giỏng dạt. Đã như vậy, xin hỏi tam thiếu già, muốn hàng giá chúng ta như thế nào, để trả bốn liếng này Muốn chúng ta nỗ lực làm gì, để quân tam gia thiếu người mới hài lòng. Vấn đề này, khi đề cập tới, quân ba ta cũng ngơ ngẩn. Phong Tuyết Ngân thành cố nhiên gặp chuyện, lấy chúng chạy để tránh trách nhiệm, hàng gia càng khó lấy đó truy cứu. Nhưng, Tuyết pháp phải như thế nào đây? Vốn liếng phải trả, phải sức như thế nào đây Chờ đúng? Đây là một loại vấn đề nan giải. Nếu nói hàng gia thật sự thảm, thì quân vô ý và hàng yên giao phải nói là bi kịch. Thêm vào đó, sự việc năm đó thì hàng gia không phải chịu mưu, không có giật dây, không có trợ giúp tuyệt đối không tự mình xuất thủ, nhiều nhất chỉ là lỗi nhận thức, khoan tay đứng nhịn, hơn nữa vô luận có hay không. Lòng cứu viện, Thủy Trung mà nói, tiêu gia trạm thảo trừ căng làm pháp, muốn lấy lại vốn liên, như đã nói phải như thế nào cho đúng đây. Quân gia năm đó cố nhiên vô tội, Nhưng hạng gia nhiều nhất cũng chỉ là lãnh trách nhiệm ít nhất, cũng có thể nói là vô tội. Nhưng nếu liền như vậy mà buông ta, quân bạc ta tuyệt đối không cam lòng. Quân già, nờ máu, quệt mũi, tính toán như thế sao được? Hai người đối mặt với nhau mà không nói lời nào, vấn đề này như thể hai người, chạch nhau ném khoai lang, ném vào tay nhau không ngừng nghỉ. Một lúc lâu sau, quân bạc ta đứng lên nói, năm đó có tham dự. Hàng gia không thể biện hộ xuất phát từ quan điểm thống trị như trên được. Nhưng năm đó Tam Thẩm cũng đã ôm trong lòng lấy cái chết trà để tương trợ. Vì chuyện này nể mặc bụi Tam Thẩm, thôi thì thanh chú tự mình giải quyết làm thế nào để bội trách nhiệm đi. Thứ nhất, không thể để tổn hại đến tình cảm của Tam Thúc cùng Tam Thẩm là được. Thứ hai, những điều cần trả giá vẫn phải trả, ta chỉ có hai điều yêu cầu như vậy thôi. Nghĩ đi cũng không được, nghĩ lại cũng không thông, vô kế khả thi. Quân ta đành nói ra kế sách như vậy, đúng là một vùng âm mưu quỷ kế. Vừa trả lời vừa lánh chỗ khó, Hang Trắng Mông càng cảm giác buồn bực, lòng hỗn hển. Quân đại thiếu gia trở ràng nói có chút không đạo lý, nói chuyện đều cày mạnh mà nói, người rõ trạng đã khó dễ ta. Để chỗ khó cho ta, thế gian này làm gì có chuyện vẹn toàn cả mười phần, ý kiến của ngươi thật là hay đó. Hang Trắng Mông đấu khổ cười trộn lên, ta đây có giỏi cỡ này. Mà cũng chẳng bằng ngươi được, ngươi xử lý với hàng gia thế nào cũng được, nhưng ta cũng có hai yêu cầu, thứ nhất, giao Nhi phải được hạnh phúc, thứ hai, vốn lý chúng ta có thể nguyện ý xuất ra. Quân học ta chú mắt đứng hình, thành chủ làm như vậy thật vô lại. Hôm nay mới kiến thức được sự gian xảo của lão, chiêu gậy ông đập lưng ông, trực tiếp có tác dụng lên người quân đại thiếu già. Hàng trắng mộng cười khổ, người cứ nói tới món nợ kìa chẳng lẽ không vô lại à? Đến ta đây, nói giống như người thì ngư liền nói ta vô lại. Tiếu tứ này thật sự là người giang hồ mất rồi. Xấu xa đến mức cực phẩm, vô sự đến mức không biết xấu hổ là gì. Cảnh giới cũng đã đến lô hỏa tuần thanh. Chuyện này, hàng thành chủ từ nghĩ biện pháp đi, ta cũng đau đầu vấn đề này. Quân bà ta cười hắc hắc, như vậy nhé. Còn nữa, thính hàng thành chủ chuyến lời đến tam đại thánh địa các người. Ngày mai giờ máu. Tại kiếm phong quyết chiến, thắng thua thành bại, ở chỗ đó sinh tử một trận, sinh tử có mệnh phú quý tại thiên. Tại kiếm phong à? Hàng trấn mộng hỏi lại, tại kiếm phong, khuôn mặt ta khẳng định, trong mắt lặng lẽ hiện lên một đạo huyết sắc, quyết đoán sắc nhọn. Thấy trong mắt quân mặt ta hiện lên hàng quang, hàng trấn mộng không khỏi dùng mình một cái. Chuyện này là cố riêng ta với Tam Đại thánh Địa, hy vọng thành chủ không nhúng tay vào đó quân mặt ta trong mắt hiện lên một tiêu quỷ gì nổi. Hàng thanh chủ mang lời về nhắn, ta sau khi trở về cũng lập tức viết một phong chiến thư, thử đưa qua đó. Được, hang trắng mong đáp ứng sau đó liền nổi, bớt quá chuyện kìa. Thật sự, ta cảm giác vẫn còn nợ các người, quân tam gia người từng nghĩ biện pháp thì thích hợp hơn, chúng ta nguyện ý nghe người. Ta thật sự không thích hợp, quân mặt ta thanh khẩn nổi, đại sự như vậy phải có trưởng bối làm chủ ta cùng với tam thúc đều làm chủ không đổi, chỉ có ông nội ta có thể làm chủ, nhưng lão nhân gia đang ở thiên hương xa xôi, hơn nữa còn lớn tuổi như vậy, đi lại cực kỳ bất tiện. Hằng Thanh chú cũng thật khéo, lại là trưởng bối, khẳng định là ngài làm chủ thật phù hợp, ngài chắc chắn sẽ không mệt với chuyện này như khổ chủ chúng ta. Ha, quá vô sĩ, thật có biết xấu hổ là gì. Các người tự mình đến báo tụ, chính bản thân có thể làm chủ, thế nào lại nói mình không thể làm chủ? Vẫn còn không biết xấu hổ, nói mình là khổ chủ à, ngang ngược như vậy, ta chưa từng gặp qua. Hàng thanh chủ cảm giác, nếu nói thêm lời nào nữa, không chừng sẽ bị tên tiểu tử kìa bật lại, bàn tức giận không vui kéo nữ nhi đi xuống núi, cũng không tệm nói câu nào với quân mạng tạ trước khi đi. Bất quá lão thấy kinh hại với nữ nhi đi sau mình, bởi vì hàng yên giao cũng không có phản kháng gì, cũng không có dị nghị đi theo lão xuống núi, có phải động tâm với tâm sự ở đấy lộn rồi không? Hàng thành chủ có chút buồn bực trong lòng. Nhìn phụ tử hai người đi xuống núi, khuôn mặt ta chút cuộc cũng quyết định động thân trở lại. Trước khi đi, hắn vẫn còn lưu luyến nhìn một hồi lẩm bẩm. Ngọn núi thẳng như vậy, sập đổ xuống, thật đáng tiếc. Hài! Sau đó, thân hình hắn trực lễ lên biến mức không dấu vết. Khuôn mặt ta lúc này trở lại quân danh, thấy sát thủ chí tôn sở gấp hộp tức giận người trong liệu trại, đang cùng đám người ma thức yên, ưng bác không nói chuyện. Quân mặt ta cười dài bước vào. Ái cha cha, đây không phải là sát thủ tôn giả danh chấn thiên hạ sao? Nghe nói, ngài ám sát thành công tôn giả cấp 4 vệ công quẩn. Từ trí tôn thành sát thủ, tấn cấp lên sát thủ tôn giả, thật sự đáng chúc mừng. Đây chính là đại sự của giới sát thủ chúng ta. Thật đúng là chưa từng nghe nói qua, tôn giả cấp cao nào bị người ta ám sát. Sát thủ ám sát là không chút tổn hao dị, toàn thân nguyên vẹn trở ra, danh khí tự nhiên cao hơn một tầng. Uy chấn tiền hả? Sợi cấp hồn bị quân mặt ta, khen, lập tức giỡ khóc dở cười. Như thể mất hết mặt mũi mắng to. Tam đại thánh địa kia đúng là bọn ngốc, thật sự lại là làm ta tức chết. Nói bọn chúng là heo, tức là xí nhục loài heo hiện lành. Bây giờ ngươi còn oán hận ta không? Hiện tại đã biết, ngươi bị oan ức như thế nào rồi chứ. Quân bạc ta nói cứ chút hả hề. Chó rằng lão tử ở trên đốc nhà, nghe bọn họ nói chuyện. Mà thế nào lại đem oan uổng đổ hết trên đầu của ta, thiếu chút nữa bực bụi bằng ngã xuống? Mẹ kiếp! Thật sự là chuyện thái quá như vậy xảy ra với trên người lão tử. Lão tử thật may mắn, may mắn như con trẻ. Vô cùng xui xẻo mà. sợ cấp hồn tức dừng đến mức, cả mặt tím đen lại. Đám người Mai Tước Yên cực kỳ khó hiểu, nhau nhau hỏi sợ cấp hồn có tuyệt kỹ gì mà truy sát thành công tôn giả cấp cao thủ mà thực sự tôn giả? Không quần đã chết, kinh biến này quả thực. Làm cho người ta cực kỳ hứng thú tìm hiểu Vì vậy quân mặt ta cất tiếng Đem tất cả chuyện phát sinh nói ra hết Giọng tả cực kỳ sinh động và lôi cuốn Nhất là tiếng nói của cảnh Lúc đám người về không quần Lúc đó âm thanh diễn tả đầy cảm xúc Giống như y đúc Lại còn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện Mọi người cùng nhau cười thật to Không khí vui vẻ Ưng bắt không cười chảy cái nước mắt. Lão sở cũng thật là không may, chuyện tốt đều không đến lượt hắn. Chuyện oan uổng, lại tới nhờ hắn cổng dầm. Sở cốc hồn ngửa đầu lên trời, làm cha gián người, khóc không trà nước mắt, làm mọi người cười lăn lộn. Ứng bác không, còn cười lăn cha, chỉ ngồi mà không đứng lên nổi vì cười. Bước mặt ta cười một hồi, rồi lấy bút mực, viết lách một hồi, thân thoát như trọng bay phượng búa, sôi bỏ vào ngực mình. Sở nói với mọi người, Các ngươi cứ tiếp tục, ta có việc đi trước. À, ngày mai, trước giờ thình, các ngươi đến phong tuyết ngân thành, tập hợp tại kiếm phòng, chuẩn bị, diệt có tận gốc. Được. À, mà ngươi đi đâu đó? Ta đi hạ chiến thư. Quân mặt ta vội vã nổi. Chờ một chút. Đưa ta xem chiến thư một chút. Quân vô ý quát. Thân làm chủ sói sao có thể để quân mặt ta làm bậy được? Anh cảm thấy rất bực mình. Quân hoặc tà nhỉ mắt mấy cái với quân vô ý mà không thấy hắn suy chuyển. Không thể làm gì khác hơn là từ từ đi tới. chậm chậm móc ra thư trong ngực. Giờ bảo. Cháu định giờ bảo. Như thế nào là muốn chúng ta? Tới giờ thịnh. Quân vô ý lông mậy dừng ngược. Nơi này khi trời tốt như vậy. Thật sự là không khí mát mẻ. Ta muốn để đám gia hỏa nghỉ ngơi mát mẻ thật tốt. Ta thật là tâm địa tốt mà. Quân hoặc tà. Vừa nói vừa cười hắc hắc, quân vô ý không nén nổi sự bực dọc. Nào có thể không tức giận, quân gia chiến sự, thế nào lại là trọ đùa, nếu thật sự là hành quân đại chiến. Cháu lại là người hiểu quân lệnh, mà vẫn cố tịnh mắc vào, đây chính là tử tội, có biết không hả? Ai già, Tam Thúc à, con lúc này cũng không phải chân chính đi đánh giặc mà. Được rồi, được rồi, ngừng nghe con lần này đi, nếu thật sự đi sớm hơn. Hậu quả chắc không thể tưởng tượng nổi. Quân mặt ta thân thần bí bí nổi, Kiếm phong nó bỗng nhiên sập xuống. Tất cả mọi người thất kinh. Đông phương vấn tịnh vội vã đứng lên. Kiếm phong sập xuống ư? Đúng vậy không? Thiên chân vạn sát, trăm phần trăm là vậy. Quân mặt ta nghiêm túc cam đoàn. Sợ cốc hồn cùng Mai Trước Yên nhìn nhau, không khỏi kỵ đến tại Sơn Cốc kìa. Một lúc đau xuất hiện, một vụ lỡ đuối, chẳng lẽ... Mọi người ngây ra như phỏng, khuôn mặt ta cần chiến thư lại về một cái đã vô ảnh vô tung trong nhé mắt, trong không khí chỉ còn đồng lại một câu. Ngày mai giờ tình, ta ở trên núi chờ các người, ngàn vạn lần đừng đến sớm hơn. Một lúc lâu sau, quân vô ý mới đứng lên mắng. Tiểu tử này càng ngày càng tùy tiện, nói như trong chiến thư như vậy thật sự làm cho mọi người tức giận. Có bao giờ lại hạ chiến thư như vậy, thật chả có phong cách tí nào cả. Mọi người một hồi lâu ngồi trong im lặng. Sợ cấp hồn vẫn đang suy nghĩ đến một chuyện, kiếm phong khi đem so sánh thì còn lớn hơn nhiều hai ngọn núi bình thường ngày trước, không biết khi ngọn núi này sập xuống thì có thể giết chết một tôn giả cấp một hay không. Chỉ còn một khắc là hết giờ tỵ, sắp đến giờ ngọn. Ngân thành đang bị bao phủ trong một không khí căng thẳng cực độ, mặt tiêu diêu, cùng với cổ thanh vân. Ngồi trên đại điện với mặt vô cùng trầm trọng, nhìn nhau không nói một lời nào. Ở chính giữa đại điện, đặt hai cổ quan tài, làm từ huyền băng, thi thể của hai vị tôn giả nằm ngay ngắn bên trong. Xung quanh là hơn 500 vị cao thủ, tam đại thánh địa. Tập hợp tại đây có thể nói là một lực lượng vô cùng cường đại, cơ hội chiếm tới một phần ba toàn bộ thực lực. Nói cách khác, ngoài trừ thánh giả cha thì phần đội hình này của ta đại thánh địa có thể so sánh với toàn bộ thực lực của một thánh địa. Thành Vân, lần này đây, có thể chúng ta đã bắt sai lầm. Mạc tiêu diêu kinh ngạc nhìn quan tài của vệ không quần, trong trại nói âm thanh thề lường, đại chiến tới thì ta bạc giáp, mặt quên hạ cớ gì mà nói điểm gỡ như vậy. cổ thanh Vân có chút kỳ quái hỏi, đâu chỉ lần này, từ lúc xuất quân trước lòng ta đã có một dự cảm vô cùng bất an. Điều đó càng làm cho ta nghĩ đến việc sẽ có điểm vô cùng xấu. Mặt tiêu diêu thở dài một tiếng. Quá thực như vậy, từ khi đến nơi này, trước sau chúng ta đã tổn thất mất bốn vị tôn giả, còn có một vị tuyệt lộ tôn giả đổ tuyệt bị trọng thương, đến bây giờ nằm dưỡng thương nhưng vẫn chưa đứng dậy được. Từng việc từng việc bộ xảy ra, nhưng minh chứng dự cảm của ta là thật. Lần này. Dự cảm bất an càng ngày càng mãnh liệt Mà tâm tư của lão phu cũng càng ngày càng thấy loạn Mạc tiêu diêu khẽ thở dài Chẳng lẽ có kỳ biến gì sắp xảy ra Cổ thanh vân không khỏi trung cả người Lập tức cười khang nói Mạc quỳnh có lẽ quá lo lắng rồi Lần này về huynh bước đi Chúng ta đây Xin cho cảm giác Thỏ tử hồ bì Không chỉ có mạc huynh Mà ngay cả tâm tư của lão phu cũng phiền muộn không thôi Suốt bốn trăm năm khổ luyện mà tan biến đi chọc lát, đúng là nhân sinh vô thường, sinh lão bệnh tử là chuyện khó tránh mà. Mặt tiêu dư trầm mặt, lúc lâu sau mới thở dài. Đây chính là đạo lý gian hồ. Một khi bước trên con đường này, không chỉ bị người sát mà chính là bị trời phạt. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người may bắn thoát khỏi đây? Có bao nhiêu người được thanh thẳng, sống tới trọn kiếp người à? Đạt đến thánh giả, lại có mấy người đây? Đạo lý đó, bọn ta từ mấy trăm năm trước đã hiểu được rồi. Nay nhắc lại thật sự là hài, hạ cớ chi mà làm như vậy? Cố thanh phân bị hắn gờ linh bao tâm sự cũ. Tầm từ không có cảm thấy buồn trầu, khó chịu, từ từ nói. Chờ xong việc lần này, vì về quân báo tụ, diệt trừ quân giao quân bạc tà, cùng với tên Mai Tôn Giả, nhổ đi mối họ lớn đi. Lão Phu lập tức trở lại thánh địa ẩn cư. Để đến khi đoạt thiên chi chiến xảy ra, ta đỉnh thiên trụ phòng, đem cái thân xác thối tha này hóa đi, trở về với các bụi. Đoạt thiên chi diễn, đỉnh thiên trụ phòng. Mặt tiêu dư lộ ra vẻ lo lắng, tim bỗng đập nhanh đến mức loạn nhịp mà nói. Lão phu đột nhiên cảm giác những lời nói về tương lai hôm nay, dường như sẽ không bao giờ xảy ra, sẽ mãi mãi không thành sự thật. Tiêu diệt quân già, quân mạc tà cùng mai tôn giả, đã là chuyện gian năng. Ẩn chứa sự hung hiểm vạn phần, cho dù là việc quân để báo thù, thật sự là việc nói dễ làm khó ạ. Vì sát thủ kia có thủ đoạn ám sát vô cùng cao, ta và người lúc ấy đều trơ mắt nhìn, bình tĩnh mà xem xét. Nếu lúc ấy một kiếm kia đậm tới hướng mặt tiêu diêu ta, có lẽ kết cục của ta cũng giống như kết cục cung vệ không quần. Mặt tiêu diêu, thế mặt lùi ra vẻ sợ hãi, ta thật không có gì nắm chắc, sẽ né tránh được một kiếm kia. Một kiếm kia quả là hung hiểm cố thanh vân cũng lộ ra sự thất sắc sợ hãi, quả nhiên là đang nhớ lại phong phạm của một kiếm kia. hung hiểm không chỉ là kiếm, mà còn là người. bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết được Chiều kiếm kia xuất phát từ nơi nào mà tới. đấy mới là điều thật sự kinh khủng. đợi đến lúc ngươi nhận ra nơi xuất chịu thì đã chậm. lập tức nhận lấy kết cục như vẻ không quần. Mặt tiêu diêu khẽ lắc đầu. đều nói mình là thân kinh chiến, nhưng chúng ta cả đời này Chỉ như đã chơi trăm trần giả của trẻ nhỏ thôi. Đúng là một chiêu kiếm kìa. Thật tâm mà nói là thúc thú vô sách. Cho dù ngay trước mắt mà không có cách nào ứng phó được. Thật sự cho đến giờ khác này, đã nghĩ chỉ có một cách. Nếu về quân có thể như phân thân giải thể, thì sẽ có một con đường sống. Nếu như tránh được kiếm trước, kiếm sau lại tới, thì làm thế nào có thể ứng phó đây? Mạc tiêu dao lắc đầu, vô cùng khổ não. Người kia đến tận cùng là ai? Trên đời, sao có thể xuất hiện một vị sát thủ kinh thiên động địa như vậy, lấy tay mắt trải rộng khắp thiên hạ của tam đại thanh địa chúng ta, mà không có chút nào hay biết à? Chuyện này thật sự quá mức kinh khủng, tóm lại giang hồ tựa thể đã thay đổi rồi, không còn là giang hồ quen thuộc mà chúng ta biết nữa. Cổ thanh vân than thở một tiếng nói tiếp Mạc Quỳnh, chẳng lẽ thời đại của chúng ta đã qua rồi sao? Mạc Tiêu Dương ngây ngốc một lúc lâu, mới xuất tận nói. Thời đại của chúng ta đã qua rồi sao? Thật sự đã qua rồi sao? Âm thanh có hắn trầm chậm, chậm, như thể đang tự hỏi chính bản thân. Như thể đang tự hỏi ông trời. Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài, một âm thanh trong trẻo vang lên. Mặt tiêu diều, lão tử dặn người mâu lăng trời đầy, tiếp chiến thư. Âm thanh giấu rất cực kỳ, tài ngọn tuyết phong quanh vững không tàn biển. Như thể dư âm cầu giúp, ngữ thanh làm cho người ta không chịu nổi. Mạc Tiêu Diêu nhếch mày, không chút tức giận lẳng lặng nổi. Thì cha đúng là sát thủ vương đận chức giá lầm, xin hỏi quý vị chị giáo. Lão nghe thấy tiếng nói liền nhận ra chính là người áo trắng buổi sáng ám sát vệ không quần. Đối mặt với địch nhân như vậy, Mạc Tiêu Diêu có cho một lá gan cũng không dám tùy tiện bộ mình đi ra ngoài đối mặt. Vận nhất nhận được bộ chiêu kiếm như hôm trước thì vết xe đổ của vệ không quần chính là bài học lớn nhất à? Trong lúc này cả Tam Đại Thánh Địa mọi người đều đã đứng lên, mặt tiêu dư nháy mắt một cái, cổ thanh vân, tiếu thiên nhai, khúc vô tình, thân hình khẽ động cùng nhau, lập thành thế phòng ngự. Trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng với cười hận, yên lặng đi ra ngoài. Đột nhiên chớp mắt một cái, một vật trắng như tuyết bay vào, bên ngoài cùng lúc vang lên một tiếng cười cuồng tiểu. Ha <cười> ha, không ngờ các ngươi không dám xuất hiện, các ngươi đúng là thứ bỏ đi, Tam Đại Thánh Địa vị chứ thật sự là rất tức cười. cười, không bị gọi là hang ổ đại ô quay là tốt lắm rồi. một đám rùa đen rút đầu, thật không biết xấu hổ mà dám xưng là thánh địa, quả là làm lão tử ta cười vỡ bụng. tiếng cười xa dần, quả nhiên là người mới đến kia, chồng nhảy mắt đã đi xa, tấm vải trắng ném vào kia nhẹ nhàng hạ xuống là một tấm lụa trắng, mặt trên ghi đầy chữ viết. mặt tiêu diêu nhìn thoáng qua, thì mặt liền biến sắc. Ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ giận dữ, khát tượng. Đây là một phong chiến thư, nhưng nội dung lại đủ để cho người ta xem, tức dần tới tận tim gan. Cái đó khó nói được là chiến thư, chẳng thà nói ấy là một lá thư chửi thì đúng hơn, nội dung như sau. Chiến thư Ngày mai giờ thịnh, dưới kiếm phòng, mọi oán thù trước kia đánh một trường để giải quyết. Đến lúc đó, chắc chắn giết chết tươi bạc tiêu diều, chân đạp cổ thành vừng, quyền đánh tiếu thiên nhại. Một chấm bắn chết khúc vô tình, đám quỷ quân tử, đụng thế tiền cùng, lũ tiểu nhân chí tôn kim thành. Cả lò bọn bất lực, mộng ảo huyết hải, đều trong ngày mai hóa ra trò bụi, bắt đầu từ giờ thịnh ngày mai là tam đại thánh địa, con thừa ác phải gục xuống. Thơ ơ nhịn thiên hạ, kêu ngào với chúng sanh, thế giới độc tồn, duy ta mặc tà. Tam đại dội ra, tất cả thành trò cười, thiên phật huy hoàng muôn đời sanh tươi. Tôn giả thánh giả, một đống xương trắng. Kẻ tiểu nhân dối trên lừa dưới, một mạng cũng không lường tiêu giàu, vô liêm sỉ, còn dám đến chiến. bay chuột chắc thành vừng liệu có can đảm? Nếu như đến chỉ có chết mà thôi. Ngàn vặn lần chết trách ông đầy không nói cái gì chờ các người. Ông đây muốn biến thân thể dời giấy của các người thành phân bốn, trái đều trên đại lục vô biên này. Ông đây muốn hóa linh hồn hẹn bọn của các người thành khói xanh sau đó một đám thủi các người đến trời cào. Nếu như không dám tới, thì đám người các người lại về nhà ăn cho đẩy bụng, để mẹ của các người giúp các người nuôi cho lá gan lớn hơn một chút. Ngoài ra, đây là cuộc chiến của thiên phạt và quân gia, cùng với Tam Đại Dư Thừa. Nếu như Tam Đại Dư Thừa không dám tự mình đến đây, vậy vẫn có thể tìm Ngân Thành, làm viện binh, để bọn họ hỗ trợ cho các người nhặt xác thì cũng tốt. Ta đầy, bụng dạ rộng rãi, Thích làm vui người khác, anh Tuấn Tiêu Sái khoan dung độ lượng vô hạn, đối đãi với người chết càng trọng đãi các thường, luôn luôn công bằng. Nếu như sợ hãi thì cũng có thể tự sát, miễn cho ông đại vị tốn công tốn sức giáo huấn đám con cháu của các người. Kết thúc chiến thư chỉ là liên tiếp mấy tiếng ha ha, ý tứ càng trở hiện lên rần rần. Trong chiến thư không chỉ có trực tiếp lâm nhục đám người mặc tiêu diều, hơn nữa còn đem chữ thánh Trong tam đại thánh địa đuổi thành chữ dư thừa, với dùi cha. Thật đúng là muốn nhịn cũng không thể nhìn nổi, sự khiêu khích sức chịu đựng bị đẩy lên đến cực hạn. con người mặt tiêu diệu cơ hội to bạn cái bát Đối mặt khiêu khích như vậy, mà còn có thể nhìn được, thì lão liền trực tiếp biến thành thánh nhân rồi. Chiến thì chiến, để xem ai chết vào tay ai. Sang năm cũng giờ thình ngày mai, chính là ngày dỗ của quân dạ, cùng với thiên phạt trung thú. Mặt tiêu dư sắc mặt xanh mét, phóng ra huyện khí, làm chiến thư trở nên nát bẫy. Theo bậc quân phán đoán, nếu thật sự đối đầu chính diện, thì phần thắng bên ta rốt cuộc được mấy thành. Còn phải bố trí như thế nào để phần thắng có thể lớn hơn? Cổ thanh vân vẻ mặt nghiêm nghị, câu mại tinh tế tính toán. Càng tính là càng cảm thấy được, không nắm chắc lắm. Ngày trước toàn bộ chiến lực ở bên ta cộng lại 543 người, trong đó ta và người là thực lực mạnh nhất. Nên tất nhiên không nghi ngờ gì sẽ là chủ lực, mỗi người dẫn một đạo. Còn như đạo thứ bà, đáng tiếc, vệ quân đã bỏ mạng, như vậy liền khiến cho người thống lĩnh một đạo. Do Tiếu tiền ngày để đột phá cảnh giới tôn giả cấp bà có khả năng để cho người này thống lĩnh đạo quân nhân mã thứ bà. Mặt Tiêu Diêu cân nhắc rồi chậm trại nói, mà khúc vô tình là muốn bày mua tính kế thêm nữa. Lào nói đến đây thì đột nhiên cảm thấy nặng chịu, nhưng... Chỉ trầm ngâm chốc lát, rồi nói với vẻ buồn bã. Liên tiếp gặp biến cũ, khiến cho thực lực bên ta giảm đi. Thực lực tổng thể vốn đã không bằng thiên phạt, so sánh hôm nay lại càng kém. Nhưng nói đến thực lực cấp cao, thì ngay cả trong trước mắt chúng ta cũng không hơn hẳn bọn họ. Hụm chiến đối với chúng ta thật sự bất lợi. Mặt tiêu dư thở dài, đối phương hiện giờ. Có bực tuyệt thế thiên tại quân sự như huyết y tại tướng quân quân vô ý. Lượt trận đám huyền thú đỏ đơn giản cứ việc theo lệnh mà làm trận chiến lần trước của mấy người thiếu tiền nhảy đã cho chứng cớ rõ ràng vì thế nếu như có thể không hỗn chiến thì liền dùng hết khả năng né tránh khỏi hỗn chiến hỗn chiến đối với bên ta bất lợi nếu đã như vậy thì lúc này biện pháp tốt nhất là quay về đơn đã độc đấu cổ thanh vân nói bên bọn họ người đông thế mạnh tổng hợp lại quá thực thực lực hơn xa bên ta nhưng chúng ta là có nhiều cao thủ đỉnh phòng hơn Nếu như có thể sử dụng biện pháp gì, làm cho bọn họ tiến hành chiến pháp đơn đã độc đấu thì chúng ta có thể nắm chắc được thắng lợi trong tay. Ngay cả khi đối phương có sát thủ vương giả khi trợ chiến, nhưng chỉ cần không phải đối mặt với việc hắn đột nhiên đánh lẻn thì tin tưởng chúng ta vẫn còn phần thắng nhiều hơn. Đến lúc đó, nhìn kỹ hằng nói, nếu như không thể thúc đẩy cục diện đơn đã độc đấu, thì sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phát động hỗn chiến. Dùng thế xét đánh không kịp bận tài, để phát động hồn chiến trước. Làm cho quân vô ý không kịp đáp trả, sau đó trong thời gian ngắn gũi này, bốn người chúng ta liên thủ cùng nhau toàn lực xuất thủ, hình thành một lực lượng mạnh mẽ, không thể địch nổi. Trước lại giết chết mai tôn giả, sau đó lại nghi cách giết chết sở cấp hồn. Bạc Tiên Dư trước mặt lộ ra vẻ nham hiểm nói quả quyết. Quân bạc ta bây giờ còn chưa đáng lo, chúng ta muốn lấy thế sắm vàng chấp giật cùng nhau xuất thủ, chỉ cần giết chết hai người kia. Sau đó tập trung binh lực để ứng phó vị sát thủ vương giả thần bí kìa. Mạc Tiêu Diêu suy tính cẩn thận rồi nói, người kia nhất định cẩn thận đối phó. Cũng duy có như thế, thì phần thắng của chúng ta mới có thể cao hơn vài phần. Người đó thật sự đáng sợ, cho dù có công bệnh giao thủ, thì ta cũng không tin tử chắc thắng. Nhưng nếu như chúng ta làm như đã nói, như vậy, khi chúng ta đối phó với Mai Tôn Giả, cùng sở cấp hồn, mà vị sát thủ vương giả kia tập kết, thì làm sao đây? Thân Pháp người đó thật sự quá mức quỷ dị, cho dù thân Pháp chứ danh mai tôn giả, chứ sợ cũng chưa chắc đã theo kịp. Cổ Thanh Vân dứng mày nói đầy âu lo. Phát động chiến thuật biển người, để hoàn toàn ngăn cản hắn, dùng mạng người kiềm chân hắn. Trên mặt bạc tiêu vô lộ tra vẻ kiên quyết, trong đôi mắt lòe ra sự vô tình, cho dù chết hết thì cũng phải ngăn hắn lại, kéo dài cho đến khi chúng ta có thể tra tay đổ phỏ. Cổ Thanh Vân, hít sau một ngụm khí lạnh, một hồi lâu sau mới nói. Nếu như thế, hy sinh sẽ vô cùng lớn. Đây là giang hồ. Mặt tiêu diêu lạnh lùng nổi. Ngay cả ta và người đều còn sẵn sàng chuẩn bị hy sinh thân mình, huống chỉ là bọn họ. Trận chiến này chúng ta không thể bại. Nếu như ngay cả chúng ta cũng bại trận, thì bọn họ còn sống hay không, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cổ Thanh Vân từ từ gật đầu, nhận thức trả lời của lão. Như thế, đám người có phong tuyết ngân thành. Có cần bọn họ tham gia không? Cổ Thanh Vân chậm tư một hồi trước cuộc, vẫn hỏi thêm. mặt tiêu diêu đứng dậy đi qua đi lại tính kế rồi từ từ nói trong chiến từ có nói rõ ràng nếu như người ngân thạnh xuất hiện ở nơi quyết chiến thì sẽ làm đối phương xem nhẹ chúng ta nhưng phong tuyết cân thành cũng không thể vì vậy không thể đếm xỉa đến cứ chia trà mười cao thủ chí tôn thượng thừa dám thị bọn họ một khi triển khai hỗn chiến thì để bọn họ tự sau lưng quân dạ cùng với thiên phạt triển khai đánh bất ngờ bọn họ không thể hình thành sức chiến đấu kẹo quàng Nhưng, để gây nên hỗn loạn, thì tin tưởng vẫn còn làm được. Lão cười cười nhám hiểm, dăng giọng nói, định không đếm xỉa đến ừ, đâu có dễ dàng như vậy. Càng phải để cho bọn họ chơi vào vùng xoáy này, đối với ngân thành hàng gia. Tất nhiên, không vui lòng rồi. Trước mắt chúng ta không có thời gian tranh đủ với bọn họ, chỉ cần bọn họ bằng mặt không bằng lòng là tốt rồi. Mặt tiêu dư nói xong, đột nhiên ánh mắt lại sáng ngợi, mà tiếp tục. Hơn nữa chủ yếu là nhắm vào tiêu già, vậy tập trung tất cả chiến lược địa huyện trở lên của tiêu già, bọn họ cùng quân gia, thù kẻ thù nên tất diện sẽ dốc hết sức lực. Mặt khác là thêm một hy vọng cho chúng ta, hứa hẹn với bọn họ nếu như có thể dốc hết sức trong trận chiến này thì sẽ bảo lãnh tiêu nhị nhất tộc bọn họ bất diệt, nếu như có thể thành công tiêu diệt quân gia, thiên vạc thì thêm bảo lãnh bọn họ vĩnh viễn, hưởng ngân thành, như thế chứ sợ hàng gia sẽ lật lộng. Bọn họ trước sau vẫn là dạng đầu gà. Nếu như vào lúc này, quân gia nếu như bại, thì hàng gia cho dù lực lộng đã làm sao? Nếu như quân gia thắng, tiêu gia chơi vào cảnh, tổ chim vỡ, liệu trứng còn không? Chẳng qua chỉ là cho bọn hắn một ánh bình minh trong tuyệt cảnh thôi. Người thử nói xem, đến khi kết thúc cuộc chiến này, với đám người tiêu gia cũng tham gia trận chiến, liệu có thể còn lại bao nhiêu nhân lực? Mạc tiêu diêu âm hiểm hỏi. Dịu kế cũng được, như thế rất tốt. Cổ thanh vân vẽ thắng phục gật đầu tán thành. Tiếu thiên ngài, người hiện tại lập tức dẫn vài người. Lấy tiêu gia là người dẫn đường, đi trước đến kiếm phòng, xem qua địa hình quyết chiến. Nhìn xem, có chỗ nào có thể mai phục tốt. Trước, cứ phục sẵn một phần lực lượng, khi quyết chiến thì lấy làm kỳ bình. Mặt tiêu diêu lạnh lùng hạ lệnh, tiếu thiên ngài đáp ứng một tiếng, rồi vung tay lên. Mấy cao thủ kinh công tương đối, liền đi theo phía sau lão, mà bay ra khỏi đại điện. Mặt tiêu diêu ánh mắt lạnh lùng, nhìn ngoài cửa, chắp tay đứng yên, như núi cao vực thẳm, sưng sững bất động. Một lúc lâu sau, lão mới từ từ nói, vệ quân, hoa quân, anh lên hai vị cho vội đi xa, báo tụ quân gia chỉ trong ngày mai, sẽ đem mấu tươi của quân gia, tới lên bộ phận của các người, lúc đó, cho dụ dưới địa phủ, ắt cũng mỉm cười. Sát khí vô tượng vô cớ từ trước người lão tỏa ra bốc lên cạo. Trên đỉnh tuyết phong, mấy con chim to lớn bị hào khí đáng sợ làm kinh ngạc, bắt đầu kinh hoảng trên rỉ, dường cánh bay ra xa. Mặt tiêu diêu chỉ cảm thấy trong lòng mình, khí huyết vẫn còn sôi sục, những ngón tay thoang dài khô khóc, chậm trải co lại, từ xa suyết thành nắm đấm, làm các khớp xương vô ra. Chiến ý mạnh liệt, hàng trăm năm qua, chưa tự đuổi lên, này lại hào hùng sụp sôi trong lòng. Giờ khác này lão chỉ cảm thấy chính mình, đầu đùi trời, chân đạp đất khớp chốn phong trừng, duy ta độc tuôn. Tiêu giao thiên địa, không ngoài như vậy. Ha ha, chiến sinh tử thụ hận, chỉ trong ngày mai, đánh một trận quyết định. Vì tiêu giao tôn giả, hào hùng văn trường hét lớn một tiếng. Tiếng trống này đúng là lão đã dùng tất cả tu vi huyền lực tu vi đập thẳng vào, ngang vạn hăng hốc trên các chạy núi, xa xa tuyết động trên ngọn núi, sắc một cái trời cả tảng đá lớn trời ra, thế như sấm xét, âm thanh kinh trời đồng địa. Nó còn làm cho mấy tảng đá nhỏ chơi ầm ầm, một lúc lâu sau mới dừng lại. Thanh thế, đến giường đó, làm cho các cao thủ đến từ tam Đại Thánh Địa, vốn đang ủ trụ. Trong nhảy mắt, hào khí tăng vọt. Hùng Tâm trỗi dậy, cùng kêu lẫn, sinh tử thụ hận, chỉ trong ngày mai, đánh một trận quyết định. Mọi người cùng kêu lên. Âm thanh họa hét chuyện đi ra ngoài, thật xa, rồi vang vọng, trong các dãy núi, nhưng trong tiếng đồng. Từ các dãy núi hoang vắng, âm thanh, mặc dù hùng trắng, cũng có chút lộ ra vẻ thê lường. Quân mặt ta ẩn thân vào dưới kiếm phòng, chuẩn xác mà nói đã xâm nhập đến chỗ sâu nhất, hơn mười trường. Quân mặt ta lắng lặng đứng ở trong đất. Mặt mũi nghiêm trang, đến khi... Cảm giác ký tức toàn thân sung mãn thì mới đột nhiên xoay người, đối mặt với một đựng nham thạch, song trưởng xoay tròn, từ từ đẩy ra ngoài, giống như là đang đẩy hàng ức vạn cân, chăm trái mà nặng nề, một dải sáng màu vạn mênh mộng, từ lòng bàn tay của hắn phát ra. Tiếp theo, cả cánh tay của hắn cũng bị màu vàng bao phủ, rồi đến cả toàn thân, cả người của hắn giống như là tháp sáng trong bóng đêm, những chùm sáng chiếu rọi lên người, giống như thần Phật. Từ chính tầng trời, Trên người phủ đầy ánh sáng tầng thánh. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi hồ. Ngũ hành, Thổ lực, xuất. Toàn thân hắn, Đầy những chùm sáng vàng chói mềm mộng, Trong nháy mắt phát tán tất cả, Dung nhập vào trong tầng đá. Hết đợt này đến đợt khác, Những luồng ánh sáng vàng chói Thẩm thấu vào tầng đá, Làm một hồi lâu sau, Mới khôi phục lại bộ sám đen ban đầu. Vì khuôn mặt ta dốc toàn lực, Tuy là công lực hắn tiến nhanh, nhưng vẫn không tránh khỏi thở hỗn hạ hỗn hện. Hắn chăm trái điều tức để tự từ, từ ngưng tụ lực lượng, hồng ngưng tháp trong đầu càng không ngừng xoay tích, rất nhiều linh khí ùa ra, chảy vào trong kinh mạch của hắn để bù đắp cho số lượng lớn vừa mới mất đi. Các tòa kiếm phong dù sao có mức khổng lồ, nếu muốn chỉ một lần là làm đổ thì căn bản đó là chuyện không có khả năng, cho dù là có được thủ chi lực. Quảng đại thận thông thì cũng vẫn rất khó khăn, ít nhất với năng lực trước mắt của quân Mạc Tà thì vẫn không có khả năng cho nên hắn chỉ có liên tục lần này, tiếp lần kia. Có công mà sắp có ngày nên kiềm, núi cao cũng sang bằng. Mỗi một lần hắn đều toàn lực ứng võ. Nhờ có hồng quân Tháp với nguồn linh khí dồi dào cung cấp, tốc độ khôi phục của quân Mạc Tà khá mau lệ, cũng chẳng bao lâu mà lại có một chùm ánh sáng vàng chói. Tiếp tục xoay tích tuôn trào cha bên ngoài, rồi thấm vào một tầng đất đá khác. Sau đó, lại liên tục tiếp diễn như thế. vương mạc tạ lần thứ hai là tiến hành, điều tức toàn thân, so với dữ liệu của quân đại thiếu gia. Kiếm phong chính là cực kỳ vững chắc, thật sự là chắc chắn. Trước sau nhiều lần như vậy, vương mạc tạ đã thay đổi thủ chi lực rất nhiều lần, mà vẫn không thể làm dao động căn cơ của kiếm phong. Những tầng vạn niên huyền băng Quả là đạt đến mức chắc chắn làm cho người ta phải sợ hãi đến trợn mắt, cứng lưỡi, vàng năm huyền bỉ, bằng, chẳng phải chính là nước sao. Chưa chắc do thủ chi lực, khó có thể trung chuyển quả núi, mà phương pháp của mình có sai lầm. Quân mặt ta, ánh mắt sáng ngợi, sau khi điệu tức, liền trợn mắt khệ quát, ngũ hành, thủy chi lực, xuất. Hai mắt hắn, sau một khắc lại đột nhiên, biến thành màu xanh thẳm, hai tay lần được đang kéo không ngừng tàu tra ẩn quyết khác nhau với những thủ pháp phức tạp biến hóa đến vô tận. vào lúc này giống như Quan âm ngàn tay thăng thoát múa lượng làm cho người khác không kịp nhìn. tiếp theo một dải ánh sáng xanh thẳm, mờ ảo từ tay của hắn phát ra giống như cánh bướm múa lượng này đã tìm được đường về nhà cứ thế hòa tan vào trong tầng huyền băng. tiếp sau liên tục bốn lần phóng ra thủy chi lực quân bạc tà lại lâm vào Tình trạng kiệt sức, ngồi vịt xuống đất, há hốc mộm thở hồng học Sau khi điều tức xong, quân Mạc Tà lại thay đổi sang chỗ khác, lại một lần nữa bắt đầu dùng thủ chi lực cùng với thủy chi lực tuần hoàn, Cứu phục nước về, tứ phía như vậy, liên tục dưới lộng đất của kiếm phong, sau khi từ bốn góc đều sử dụng cách đỏ. Cuối cùng thì quân Mạc ta cũng tiến vào chính giữa hai chân núi kiếm phong, đúng trung tâm thanh trường kiếm, dựng thẳng đứng chỉ lên trời cao, vị trí trung tâm nơi này mới là mấu chốt của tất cả quân bà ta ngoài ý muốn phát hiện sau khi mình đi vào âm dương độn thì hành động đúng là vô cùng gian năng thậm chí là vướng vóc trên từng bước từ khi học cách dùng âm dương độn đây mới là lần thứ hai hắn gặp tình huống như vậy lần trước gặp trở ngại khi tiến đến chính là ở trong thiên phạt xăm lầm nơi ở tầng xương mụ bao quanh trung tâm bí ẩn nhất Sau này hỏi Mai trước Yên thì hắn mới biết nơi đó cũng là chỗ thần bí năm xưa cửu u thập tứ thiếu dậy trốn vào. Mà trước đây thiên phật thánh vương cũng bởi vì trong coi nơi đây sơ bị một vùng huyễn phủ mê vụ vây quanh cho nên sau đó không thể liên hệ được với bên ngoài nữa. Mà lần này cản trở gặp phải làm cho hắn có cảm giác còn mạnh hơn lần trước. Nhưng mà lần trước từ đầu đến đuôi hắn chỉ thấy có xương mụ dày đặc còn cảnh vật. Trước mắt quả thực làm cho quân đại thiếu gia lưu luyến không rời mắt, thậm chí từ trong lòng bắt đầu nổi lên suy nghĩ đối với việc mình lần này định hủy diệt kiếm phong. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tiếc nuối, thậm chí là hối hận. Ở chính giữa nền móng của kiếm phong không ngờ là là tầng huyền băng muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa, những tầng huyền băng này bên ngoài thì cực kỳ đa dạng, còn bên trong lại ẩn chứa thiên địa linh khí tịnh khiết với số lượng vô cùng kinh người. Lượng thiên địa linh khí nhiều đến đậm đặc như vậy, thậm chí dù thân thể quân mặt ta coi như đã thấm đẩm thiên địa linh khí. Vậy mà, khi đột nhiên hấp thu vào thì cũng có một loại cảm giác tắc thở. Chỗ này căn bản không phải là giống thể trắng, mà về ý nghĩa thực sự cũng là linh khí kết tinh thành thể trắng. Đây là dấu vết thần kỳ đến nhường nào của tạo hóa. Hơn nữa những linh khí này cũng có đủ mọi màu sắc, giống như từng ăn mây chiều hồng lên, Với màu sắc trượt trở, bay đi lượn lại, không ngừng trong tầng huyền băng. Vì vậy, cả không gian ngầm càng giống như được chiếu sáng, bởi những làn sóng ánh sáng lấp lánh đẹp đến lóa mắt. Thật sự là đẹp mắt. Quân mặt ta trợn mắt háo mồm, nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật là đẹp, rất thoải mái, thật đáng ghen tị. Mà, đúng lúc này, không hề có một dấu hiệu nào, hoàn toàn đột ngột. Quân mặt ta chỉ cảm thấy... Trong đầu vang lên anh một tiếng, hồng quân tháp rẹt một cái, hiện ra, bay trên trời cao rồi xoay trọn điên cuộn, sau đó hàng vạn tia hào quan, cùng ngàn trắng lành hiện lên tràn trở, huy hoàng, đến chói mắt. Hồng quân tháp đúng là bắt đầu tự hành động. Quân mặt tạ kinh ngạc vì đột nhiên cảm giác được đầu óc đang tròn vắng. Hồng quân tháp đã tự động bay ra từ mi tâm rồi tự vào một viên bảo thạch bị ép nhỏ đến. Hàng vàng lần, mặc dù hóa thành bùi, nhưng vẫn không thay đổi phẩm chức. Chỉ dừng ở trước mặt hắn trong nhảy mắt, hồng quân tháp liền bay đến đỉnh đầu rồi quay tích. Màu sắc ca cây càng đậm hơn, thể tích cũng càng ngày càng lớn, từ từ nở ra, đến cỡ nửa gian phòng, thì đột nhiên cỡ tháp mở ra. Nhưng lần này lại không có bất cứ thiên địa linh khí nào từ trong trạng ra ngoài, mà thiên địa linh khí đủ màu sắc từ trong tầng huyền băng. Đột nhiên. Như gặp phải lực hút, to lớn đến mức, không thể kháng cự, nên vô cùng điên cuộn, nối tiếp nhau, hướng về cánh cửa đang mở của hồng quân tháp bậy ra Tựa như thiêu thần lao đầu vào lửa, thậm chí xứng đáng gọi là lao vào chỗ chết. Nhưng quân mặt ta vẫn tin tưởng quan sát thấy trong khoảng khắc trước khi tiến vào hồng quân tháp, những luồng sáng đủ màu sắc, tạo thành linh khí đột nhiên biến đổi, chúng tuân theo cùng chúng loại linh khí mà xếp thành hàng, cứ trọc tự từ từng cái mà vào. Mặc dù phải phân chia theo chủng loại, nhưng tốc độ lại càng thêm kênh người. Màu trắng thì trắng phát, màu đen thì đen tuyện, màu đỏ thì đỏ tươi, vô cùng rõ ràng. Hồng quân tháp giống như là một đồng không đáy, một cười khổng lồ mãi mãi ăn không đủ no, để hút cả đại dương vào bụng. Các đạo linh khí đủ màu hình thành như cột sáng tinh khiết cuộn cuộn đi vào cửa tháp. Quân mặt ta thấy cảnh tượng khác tượng như vậy thì cực kỳ hâm mộ, hắn không khỏi nảy ra ý nghĩ chấm mút một chút. Nếu như có thể thu đạp linh ký trước mắt, cho dù số lượng không nhiều lắm thì cũng là có ít lớn Đang muốn hành động thì ngoài ý muốn hắn phát hiện bản thân mình, ngay cả một đầu ngón tay cũng không động nổi. Coi điều, tình hình này cũng không phải xa lạ gì, bởi vì mỗi lần sau khi Hồng Quân Tháp tự phát động thì hắn đều không động đầy nổi. Trải qua thời gian ước chừng nửa canh giờ, ngay cả với lực hút kinh khủng của Hồng Quân Tháp cũng mất hết nửa canh giờ đây chính là hồng quân tháp thực sự dốc hết sức để thu nạp sức hút mạnh như vậy loại năng lượng khổng lồ đến giường đó làm quân mặt tạ kinh ngạc đến cứng lưỡi sau nửa canh giờ những chùm ánh sáng màu sắc trước cuộc hoàn toàn tiêu tan hết còn cả tầng huyền băng lại biến thành màu trong suốt cường độ ánh sáng vẫn không giảm lực lượng hồng quân tháp hấp thu càng ngày càng, càng cường đại thậm chí trên không trung phát ra âm thanh vụ vù. vù. Suốt cuộc, tầng huyền băng phát ra một rung động rất nhỏ. Đột nhiên có một khối gì đó, to cỡ bằng bàn tay, phát ra ánh sáng chói mắt, nhô ra. Từ tầng huyền băng, sau đó bay cực nhanh tựa như xào băng. Vùng một tiếng, thẳng lao vào trong hồng quân tháp. Cho dù với nhãn lực của quân mặt tà, mà cũng không hề phát giác luôn ánh sáng trắng chói mắt kia. Suốt cuộc là vật gì? Hồng quân tháp đang xoay trọn đột nhiên chậm trải hẳn lại. Rồi lập tức xót một tiếng, lại đi vào mi tâm của quân mặt ta, nói lặng lặng trở về ý thức hại của hắn. Nó không hề nhút nhích, giống như là kẻ. Cơm no trượu say, cần phải lắng lặng tiêu hóa thức ăn trong bụng. Quân mặt ta trong nháy mắt, nhận thấy mình đã khôi phục lại năng lực, hành động, bèn vội vàng, thở gấp mấy lần. Lúc này mới phát hiện mình bị kẹt trong gần một canh giờ. Thì ngay cả khả năng hít thở cũng đến mức, nếu không phải, công lực đã tiến nhanh, thì chắc đã ngàn thở mà chết. Hắn thở hủng hà, vài lần, rồi mới phát hiện, bốn phía không biết làm sao, mà đã rơi vào bóng tối dày đặc, ngay cả một đốm sáng cũng không có. Yên tĩnh, không khí đầy vẻ đe dọa, giống như là một quảy ma quỷ.